Trong lòng nguyên hạo thầm nghĩ lão ta dám phạt cô cháu cưng này mới là chuyện lạ đó. Hòa Vân Nhi phát giác ông mình đã đến thì chung miệp gờ đáng yêu. Nũng nịu gọi một tiếng như kéo mạch nha rồi xà vào lòng lão già. Ha ha, tôn nhi ngoan, ra ra không phạt nữa. Nhưng cháu phải nghe lời ra ra biết không? Dạ, Vân Nhi đã rõ rồi ạ. Cô nhóc lão lỉnh vừa nịnh nó, lão già khiến lão cười đến hít mắt. Xoay đầu lại. Cô bé còn le lưỡi làm mặt quỷ với Nguyên hạo trông rất đáng yêu Nhìn những cử chỉ hồn nhiên vô tư của cô bé Nguyên hạo không khỏi nhớ đến nhã lệ Mỗi ấy ngoan ngoãn đáng yêu như một đóa hoa bách hợp nhỏ Còn cô bé Vân Nhi này linh hoạt thông minh giống một chú mèo nhỏ hiếu động Khụ khụ, được rồi, cháu ngoan tìm chỗ chơi đi Gia Gia có việc phải nói với cậu trẻ này một lúc Gia Gia đừng để ý đến cháu Dù gì cháu cũng quen biết ca ca này mà vân nhi nở nụ cười ngô nghê như thiên thần nhỏ rồi quay sang chia tay với nguyên hạo thanh âm líu díu nói vinh còn nhớ hứa hẹn với ta gì không cười dài một chàng nguyên hạo móc từ trong túi chữ vật ra vài cái bình trông như đan dược ha ha ta làm sao dám thất hứa với muội được nhanh như trước vân nhi chụp lấy mấy bình đan dược từ tay đối phương rồi ra điều yêu thích ngắm nghía mãi không buông nhìn thấy cảnh này Vị đại trưởng lão kia cũng không có ngăn cản mà chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu với nguyên hạo một cái. Cái nhìn của lão đối với thiếu niên trước mặt cũng hứng thú thêm không ít. Phải biết rằng đứa cháu của lão vốn quậy phá khó chịu, vậy mà tên đệ tử này lại có thể làm cho nó vui vẻ như thế, đúng thật không đơn giản. Nghĩ đến việc tôn tử của mình uy hiếp mọi người để cho thiếu niên này giành lấy danh ngạch đơn giản đến mức không tưởng, lão lại cười khổ không thôi. Ngươi rất khá, ta cũng tò mò muốn biết ngươi dùng thứ gì để mua chuộc cháu gái yêu của ta. Xưa nay nó muốn gì cũng có, hình như không thiếu thốn gì nha. Sau khi ngồi vào vị trí chủ sự, vị đại trưởng lão mới từ tốn cười hỏi chuyện nguyên hạo. Bộ dáng của lão vừa thân thiên nhưng cũng đầy uy nghiêm, tuy gần mà xa, đúng như phong phạm của các vị cao nhân lão tổ điển hình, hồi bẩm trưởng lão. Đây chỉ là một số đan dược có tác dụng dưỡng nhan, công dụng làm trắng, mịn da, mượt tóc, trắng răng, lông mày. Nguyên Hạo vừa nghe vị trưởng lão hỏi đến thì như đã chuẩn bị sẵn, một hơi nói hết công dụng của các bình đan dược ra. Vị Hòa trưởng lão kia đang uống trà thiếu điều phun cả ra, lão không ngờ miệng lưới tên đệ tử này cũng lợi hại đến vậy. Kỹ năng quảng cáo hàng hóa của hắn đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Đang phong tạo cực rồi. Lão vốn không biết lúc ở địa cầu, nguyên hạo chính là dùng ba tấc lưỡi để đi bán hàng các kiểu nên nghệ thuật ma cơ tinh của hắn đã đạt đến trình độ tông sư. Mấy tên sinh viên đại học kiến thức một bụng mới ra trường so sánh với hắn chẳng khác gì trời với đất. Sau khi nghe được một nửa chàng thuyết trình công dụng sản phẩm xong, đầu óc của đại trưởng lão u u, hai mắt hoa lên, vội xua tay liên tục hết lớn ngăn lại. khụ đủ rồi, mấy thứ này ngươi hãy trình bày cho cháu gái của ta sau đi. Lão phu không có hứng thú với mấy đan dược thiên về nhan sắc này lắm. Vừa từ chối xong, Hòa trưởng lão bỗng nhận ra ngay ánh mắt u oán của đứa cháu cưng của mình, nhưng ngay sau đó, cô nhóc liền bay lại chỗ tên thiếu niên, bắt hắn hứa hẹn sau khi xong việc phải tiếp tục giảng giải thêm cho nàng các công dụng của đan dược thần diệu này. Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Đại trưởng lão chỉ biết lấy tay lau mồ hôi trên chán của mình. Đúng là nữ nhân có khác. Coi như lão đã kiến thức thêm về một khía cạnh của phái đẹp mà tu chân cả ngàn năm lão vẫn chưa biết đến. Đồng thời, trong lòng lão cũng thầm nhủ phải nhờ và tên đệ tử này để xin vài bình đan dược cao cấp loại này mới được. Sau này lão có thể dùng chúng để dỗ dành đứa cháu gái tinh nghịch, cũng như làm quà giao hảo với vài vị nữ tu khác. Tất nhiên... chuyện này chỉ có thể làm trong âm thầm bí mật, nếu lộ ra lão chỉ có nước trốn xuống dưới ba tấc đất để tránh bị Đàm Tiếu thôi. Dù gì cũng là đại trưởng lão Hắc Diện Tông, Tiên Phong Đạo cốt, năm Nhi đỉnh thiên lập địa, lỡ mà mang tiếng sài đan dược dưỡng nhan thì coi như danh tiếng mất sạch, khác gì mấy thứ quần áo lụa là ăn chơi đâu chứ. Cái này thì dù nước sông Hoàng Hà cũng không thể rửa được oan tình nha. Tiếp theo Cô bé Vân Nhi cũng đành lưu luyến ôm đóng đan dược ra một góc ngồi, không làm phiền đến vị gia gia của mình nữa. Bấy giờ, hòa trưởng lão mới trở lại bộ dáng uy nghiêm vốn có, phất tay cho phép tên thiếu niên đệ tử ngồi xuống tiếp chuyện. Ngươi tên là Nguyên Hạo, nghe nói ngươi vừa giành được danh ngạch đi Vân Liên Sơn vụ. Sau vài phút... Im lặng. Vị đại trưởng lão mới đột nhiên lên tiếng hỏi, "Giả vâng, nhờ có Vân Nhi tiểu muội giúp đỡ nên đệ tử mới may mắn giành được, nói ra thật xấu hổ." Nguyên Hạo ngồi đối diện, bộ dáng sợ hãi đối đáp lại. Tuy bề ngoài có vẻ thất thố nhưng hai con ngươi của hắn lại vô cùng bình tĩnh, lặng yên như mặt hồ. Điều này khiến cho vị hòa trưởng lão ngẩn người ra trong một khắc, rồi nhanh chóng giấu đi. "May mắn, có thật là vậy không?" Ta không nghĩ trên dưới Hắc Diện tông này có mấy người qua được ải của tôn nữ của lão phu." Hồng. Khóe miệng của Hòa trưởng lão nhếch lên cười nhạt. "Lão có thể nhìn ra tên thiếu niên này không đơn giản như bề ngoài, bên trong mang theo vô số bí mật ẩn giấu. Nếu như không vì sự kiện thiết âm môn, lão cũng không thể phát giác ra bên trong môn phái mình lại có một đệ tử như vậy. Ngươi cũng không cần phải tỏ ra khó xử." lai lịch của ngươi và những hành động gần đây đều nằm trong tầm quan sát của ta ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ ý ta chứ bẩm đệ tử vị đại trưởng lão nói ra một câu mang nhiều thâm ý khiến nguyên hạo bối rối không biết trả lời thế nào sau đó lão ta bùng phát uy áp dữ dội của nguyên anh kỳ đập một cái làm cho cái bàn bên cạnh vỡ tan thành từng hạt bụi li ti Ngươi che giấu thân phận để trà trộn vào Hắc Diện Tông là có mưu đồ gì? Nếu như không khôn hồn khai ra thì lão phu sẽ cho ngươi hình thần câu diệt." Tiếng quát của Hòa trưởng lão vang vọng, một lực chấn lan đến khiến cho Nguyên Hạo bị đánh văng xuống đất, khóe miệng gì máu tươi. Sắc mặt Nguyên Hạo tái nhợt, hắn vội vàng bò dậy, quỳ xuống rốt rít lên tiếng cầu xin, "Xin đại trưởng lão hạ thủ lưu tình, đệ tử xin cung khai tất cả." Nói, nếu dối trá một chữ ta sẽ ngay lập tức cho ngươi chết không toàn thây Hòa trưởng lão thu quả cầu lửa trên tay mình lại, nhưng uy áp vẫn không hề yếu bớt đi phần nào. Ánh mắt lão sắt lạnh nhìn tên đệ tử đang co do quỳ trước mặt mình. Đệ tử không dám có nửa lời gian dối. Kỳ thật đệ tử không có ý đồ gì khi gia nhập tông môn cả, vốn chỉ muốn tìm một nơi có thể tu luyện, bảo hộ cho mình. Tư chất của đệ tử thấp kém. Nếu không có cơ duyên gì đặc biệt thì cả đời này muốn chúc cơ cũng là người si nói mộng. Nhưng tạo hóa may mắn thay, trong một lần vô tình cách đây rất lâu, đệ tử đã được một vị cao nhân chỉ điểm một chút. Cao nhân? Người đó tên là gì? Môn phái nào? Nghe đến đây, đại trưởng lão cắt lời truy hỏi, nhưng nguyên hảo ánh mắt tỏ ra mờ mịt, run rẩy đáp. Đệ tử không biết, vị này hình như là một tán tu thích ngao du khắp nơi. chỉ là vô tình nảy sinh chút hứng thú nên mới truyền thụ một chút về luyện dược đạo cơ bản cho đệ tử. Nhờ có căn bản này, cộng với quyển đan thư mà đệ tử nộp lên cho tông môn, đệ tử mới chính thức đột phá trên con đường luyện dược đạo. Hừ, thật là xảo biện, ngươi nghĩ ta sẽ tin mấy lời thêu dệt tưởng tượng này sao? Một cao nhân tán tu vì sao phải dạy luyện dược thuật cho ngươi? Đừng nói cái lý do thấy ngươi thuận mắt, đây căn bản là sàm ngôn. Ai cũng biết luyện dược sư vốn là chức nghiệp kiêu ngạo, dù là ký danh đệ tử họ cũng tuyển chọn vô cùng hà khắc. Vì lẽ nào vị đó lại chấm chúng ngươi chứ? Hòa trường lão giọng nói băng lãnh, một tay ra vẻ chuẩn bị một kích phóng hòa cầu thiêu rủi tên đệ tử trước mặt. Đệ tử tuyệt đối là nói lời thật từ tận đáy lòng, xin trưởng lão minh giám. Lý do để vị cao nhân kia cõi trọng đệ tử là do đệ tử có tài năng khống hòa bẩm sinh. Nếu trưởng lão không tin, đệ tử có thể biểu diễn cho người mục kích. Nguyên hạo ra vẻ sợ hãi tột độ, lời nói có chút lắp bắp, mồ hôi chảy khắp cả mặt. Xem chừng bị dò không nhẹ, nhưng câu trả lời này ngược lại có chút tác dụng. Vị đại trưởng lão nghe xong thì trầm tư một chút rồi gật đầu nói. Nếu đúng là vậy thì miễn cưỡng có thể tin tưởng ngươi một lần. Cách đây không lâu, ngươi đã thuê một căn phòng có thú hòa cấp 3. Vậy bây giờ ngươi hãy thử khống chế cho ta xem, nếu ngươi thành công thì ta sẽ tha cho một mạng. Vung tay một cái, một đóa hỏa diễm màu đỏ nhạt hiện ra trên tay của vị hòa trưởng lão. Tiếp theo, lão nhẹ nhàng đẩy hỏa diễm bay đến lơ lửng trước mặt của Nguyên Hạo. Hỏa diễm này do ta tiết chế ra, uy lực không thua kém thú hỏa tam phẩm, ngươi hãy sử dụng nó. Vội vàng cảm tạ, Nguyên Hạo từ từ cẩn thận đứng dậy. Nhìn hòa diễm đang bốc cháy rừng rực nóng rát trước mặt rồi trợt hai tay bắt đầu huy động. Động tác của hắn lúc này có chút cứng ngắt và chậm chạp do sợ hại lẫn áp lực, nhưng lại gần như không có sai sót gì lớn. Kết quả là sau vài phút biểu diễn, đại trưởng lão cũng gật đầu hài lòng, sắc mặt hòa hoãn đi khá nhiều. Tốt lắm, coi như lời của ngươi là chân thật. Vậy hiện tại cảnh giới luyện dược của ngươi đã đạt đến trình độ nào rồi? Giọng nói của đại trưởng lão lại không lạnh không nhạt chất vấn vang lên, nhưng tựa như lần này có chút mong chờ trong đó. Hồi bẩm trưởng lão, cách đây không lâu, đệ tử ngu rốt cũng may mắn đột phá được luyện dược sư nhị phẩm. Hiện tại đã có thể điều chế ra một số đan dược cấp 2 đơn giản rồi. Luyện dược sư nhị phẩm trẻ tuổi như vậy, nói thật đi, tuổi của ngươi đã là bao nhiêu rồi? Nếu ta không nhìn nhầm thì ngươi có dùng đan dược chú nhan đúng không? Trưởng lão ánh mắt như thần Đệ tử đích thật ngày trước có cơ duyên được vị cao nhân kia cho dùng một viên chú nhan đan Nên bề ngoài bao năm qua vẫn không thay đổi Kỳ thật hiện tại đệ tử đã không còn trẻ trung gì nữa Nguyên hảo thấy vị trưởng lão kia bắt cầu cho mình nên không giải gì Không ném hết lý do vào vị cao nhân không có thực do mình bịa ra Đối với câu trả lời này Vị hòa trưởng lão càng thở ra một hơi, không có nghi ngờ gì. Sở dĩ như vậy là vì lão làm sao tin được một tên đệ tử tư chất thấp kém, lại chưa đến 18 tuổi có thể đạt đến trúc cơ kỳ, còn là luyện dược sư nhị phẩm nữa chứ. Nếu thật sự tuổi tác hắn trẻ như thế thì đám đệ tử còn lại của môn phái không phải rác rưởi cũng không bằng nửa sao. Cũng may tên đệ tử này đã thừa nhận dùng chú nhan đan. Nên lão mới cảm thấy tinh thần mình được cân bằng trở lại. Hừng, dù tư chất có chút yếu kém nhưng cơ duyên xảo hợp thì cũng không phải không phát triển được. Vận khí cũng chính là một dạng thực lực, ngươi chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hiện tại ngươi đã là luyện dược sư nhị phẩm, nếu ở lại trong môn phái để hưởng đãi ngộ cũng không tệ. Tại sao phải liều mạng tham gia tranh giành danh ngạch tiến vào vân liên sơn vụ? Phải biết rằng nơi đó hết sức nguy hiểm có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. hội bẩm trường lão, đệ tử biết tư chất của mình tệ hại, nếu không có cơ duyên đã không đi đến ngày hôm nay. Do đó, đệ tử muốn tiếp tục xông pha để tìm kiếm cơ hội đột phá tiếp tục. Mà bên trong vân liên sơn vụ lại có rất nhiều thảo dược quý hiếm, kỳ bảo thiên địa. Đây đúng là địa phương tuyệt vời cho luyện dược sư, đệ tử không phải tham lam gì. Chỉ mong có một chút thu hoạch để phụ trợ con đường tương lại của mình mà thôi Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 180 tàng kinh các nếu ý ngươi đã quyết thì ta cũng không ép buộc Nhưng ta có một lời khuyên là hãy tự lượng sức mình Đừng tham lam mà dẫn đến vạn kiếp bất phục Con đường tiên đạo tuy vận số quan trọng Nhưng nếu không thức thời rất dễ dẫn đến hoa diệt vong Ta xem ngươi không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không làm loại sự tình thiếu suy nghĩ. Vị hòa trường lão nhìn thấy ngự khí kiên định của tên đệ tử thì cũng không muốn nhiều lời nữa. Mỗi một người đều có con đường và tạo hóa riêng. Lão ta chỉ lo lắng cho tông môn mất đi một tên luyện dược sư cấp 2 mà thôi. Chứ nói đến tu vi trúc cơ của nguyên hạo thì chết mấy chục tên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự phát triển của môn phái cả. Địa vị của một vị luyện dược sư hơn xa những tên đệ tử phổ thông khác Thậm chí, chiêu mộ một vị luyện dược sư cấp 2 còn đáng giá hơn một gã kim đan kỳ nữa Đệ tử tà ơn trưởng lão đã hoàn thành cho Ừm, tuy ta không phản đối nhưng ngươi cần phải nâng cao thực lực của mình lên Hình như ngươi hiện tại vẫn là ngoại môn đệ tử Chưa có tư cách tiến vào tàng thư các tầng cao để học tập vũ ký tương xứng nhỉ ánh mắt của đại trưởng lão như nghĩ đến điều gì cười nhạt tiếp tục nói vân nhi con hãy cầm lệnh bài của ta dắt tên đệ tử này đi lựa chọn vũ ký thích hợp đi phân phó xong đại trưởng lão cũng không đàm luận gì nữa mà nhắm mắt dưỡng thần nguyên hạo biết ý cũng không dám dây dưa lập tức cùng vân nhi lặng lẽ thối lui ra ngoài vân nhi muội tảng kinh các của tông môn chúng ta có nhiều vũ ký cao cấp không trên đường đi nguyên hạo tò mò dò hỏi cô bé vân nhi từ lúc trà trộn vào hắc diện tông đến giờ hắn vẫn chưa bư ở cờ vào cái tàng kinh các kia nửa bước theo lời của đại trưởng lão thì nơi đó có vẻ phân chia cấp bậc khá xâm nghiêm vinh chưa bao giờ đi đến tàng kinh các học vụ ký sao cái miệng nhỏ đáng yêu của vân nhi mở to ra Hai mắt tròn xoe tựa như gặp điều gì khó tin lắm nhìn thấy hình tượng này Nguyên Hảo không kìm chế được mà đưa tay nhéo nhẹ má cô bé rồi cười nói Vinh gia nhập tông môn hơi muộn Cũng biết thân phận ngoại môn đệ tử khó có chỗ tốt nhiều nên tâm ý chỉ đặt trên luyện dược đạo Nghe giọng điệu của muội hình như rất quen thuộc nơi đó thì phải Lấy đôi tay nhỏ xoa xoa hai má Vân Nhi chú mỏ tựa như giận dỗi nhưng vẫn líu ríu trả lời Xem ra mấy bình đan dược làm đẹp của Nguyên Hảo đã gây hảo cảm không nhỏ với cô bé tất nhiên rồi bên trong hắc diện tông có chỗ nào mà muội không lui tới được đâu chứ nói cho huynh biết một bí mật bạch trưởng lão cai quản tàng kinh các rất thân với muội đó nha vân nhi vừa hết mũi lên tỏ ra kiêu ngạo lại cười thanh thúy như chuông ngân bộ dáng thập phần khả ái hai người cứ trò chuyện vui vẻ như vậy vô cùng hòa hợp bản thân vân nhi ham chơi nhưng do mọi người cố kỵ vị đại trưởng lão nên không ai dám vui đùa thân cận cô bé mà nguyên hạo tự dưng không sợ trời không sợ đất xuất hiện bên cạnh khiến cho tiểu nha đầu này một phen mừng rỡ như vớ được vàng vậy mới thấy được con người đôi lúc muốn tìm một người bạn thuần túy thôi cũng khó như thế nào nhân sinh tịch mịch đại đạo ba ngàn con đường của cường giả đa phần đều đơn độc không có người sẻ chia không một hảo hiểu để phân yêu cõi lòng. Xa xa, một tòa nhà được xây theo kiến trúc hình tháp, được bao bọc bởi một hào nước sâu và những điêu khắc sinh động hiện ra. Ba chữ tàng kinh các được đề bút trong đầy sức sống, tựa như rồng bay phượng múa. Có thể thấy tác giả là một người yêu thích thư họa. Nguyên hảo chỉ liếc mắt nhìn tổng quan đã thu hết mọi đặc điểm vào trong đầu. Điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là đại trận ẩn tàng bao lấy tòa nhà. Những thiết kế tao nhã được dựng nên không phải vô cớ mà là để che giấu một khốn trận cực lớn Uy lực của trận pháp này chỉ hiện lộ mờ ảo một phần nhưng đã khiến nguyên Hạo ngưng trọng Trận pháp này sâu không lường được Tuy bao phủ không rộng như tam tinh tuyệt sát trận nhưng phẩm cấp tuyệt đối cao cấp hơn Không ngờ trong một môn phái hai sao lại có thể thấy được dấu tích của một trận pháp đại sư Hèn chi chiêu lãng lại thần thần bí bí trà trộn vào bên trong Hóa ra là môn phái này có chứa đựng bí mật lớn liên quan đến trận đạo Phán đoán được vấn đề Nguyên hạo cũng dâng lên hứng thú muốn tìm hiểu về đại trận này Đáng tiếc hiện tại hắn không thể lỗ mãng dò xét được Xem ra phải tìm cơ hội khác tiếp cận tàng kinh các mới được Vân Nhi không biết Nguyên hạo đã nhìn ra huyền cơ bên trong bố bục bên ngoài tòa nhà Nên vẫn say sưa giới thiệu những kiến thức mà cô bé được ông mình truyền lại Sau khi dạo một vòng lớn, hai người cuối cùng cũng tiến vào bên trong. Tầng thứ nhất của tàng thư các chứa đựng các công pháp dành cho ngoại môn đệ tử. Chủ yếu là vụ kỹ nhân cấp hạ phẩm, trung phẩm. Vân Nhi chỉ sơ lược ngắn gọn rồi tỏ ra không hứng thú hướng tầng hai đi lên. Ở ngay cầu thang thông lên tầng trên có một chiếc bàn rộng và một lão giả đang. Khi hai người vừa bước qua lão thì một giọng nói trầm thấp vang lên. chỉ có nội môn đệ tử mới được lên tầng hai ồ vân nhi hôm nay cháu lại đến đây chơi à lão già hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tựa như có thể quan sát cả thảy mọi sự việc bên trong tàng kinh các vừa cảm ứng được vân nhi lão mới mở đôi mắt đen sâu của mình ra để nói chuyện hi hi bạch lão vân nhi hôm nay dẫn nguyên hạo ca ca đi lựa chọn vũ kỹ không có thời gian chơi đùa với ngài đâu hử Là tên nhóc này sao? Một ngoại môn đệ tử lại được đích thân cháu dắt đến thì chắc có chỗ bất phàm nhì. Lão già họ bạch hứng thú quan sát nguyên hạo làm hắn bỗng cảm thấy bất an. Trước ánh mắt giò xét của lão, nguyên hạo cảm tưởng mọi bí mật của mình đều có thể bị xuyên thấu, không tự chủ được phơi bày ra hết. Có điều rất nhanh, hắn đoán được đối phương đang dùng thuật thôi miên nên vội vàng vận dụng linh hồn lực để đối kháng ngay. Ồ... Lão giả bỗng dưng thốt lên một tiếng rồi thâm thúy nhìn nguyên hào. Vừa rồi lão chỉ dùng một chút năng lực của nhãn thuật, không ngờ một tên nhóc trúc cơ trung kỳ lại có thể phá giải. Việc này chứng tỏ linh hồn lực của tên đệ tử này rất mạnh, vượt xa tu vi của hắn. Tiếp theo lão lại khép hai mắt của lại, phất tay nói, nếu đã có lệnh bài của đại trưởng lão thì ta cũng không có lý do gì ngăn cản. Khi nào rảnh Vân Nhi hãy ghé lão già này chơi nhé, dạo này ta có được một số bánh kẹo mới cho cháu đây. Dạ, thương bạch lão bá bá nhất hì hì. Hòa Vân Nhi cười thật tươi rồi vội vàng nắm tay nguyên hạo chạy lên lầu hai. Khi hai người vừa mất dạng, lão già lại mở mắt nhìn theo bóng thiếu niên mất hút lẩm bẩm vài câu không ai nghe được. Lầu hai này số lượng công pháp và vũ kỷ ít hơn lầu một nhưng rất được các đệ tử của môn phái lựa chọn. Tất cả đều là nhân cấp cao cấp cả đấy. Vân Nhi lại giảng giải một lượt cho nguyên hạo nhưng xem tình hình vị ca ca này không có hứng thú dừng lại ở lầu này. Nói như vậy tầng 3 sẽ có vũ ký hoàng cấp đúng không Vân Nhi muội Tầng 3 và 4 đều là hoàng cấp phẩm chất nhưng không phải miễn phí mà phải đổi bằng điểm cống hiến cho môn phái. Nhưng huynh có lệnh bài của gia gia muội thì không cần phức tạp như vậy, thích cái nào thì lấy cái đó thôi. Chỉ là huynh nên lửa tròn cái nào hợp với khả năng của mình thôi Ra ra muội nói nếu tham lam tu luyện công pháp hoặc vũ ký quá cao thâm sẽ bị phản hệ Tẩu hòa nhập ma đó Đôi mắt nhỏ của Vân Nhi lưu truyền Giọng nói có chút quan tâm làm cho Nguyên hạo cảm giác ấm lòng Hắn cảm nhận được cô bé lém lỉnh này rất chân thật Hoàn toàn không giống với khái niệm người trong ma đạo mà thiên hạ vẫn lầm tưởng Vui vẻ xoa đầu tiểu la lị một cái Nguyên Hạo tiếp tục tiêu xoáy bước lên lầu 3. Yên tâm, Vinh Tử có chừng mực, sẽ không tham lam để phí công của Vân Nhi và Đại trưởng Lão đâu. Số lượng thư tịch trên lầu 3 không chỉ ít hơn một phần so với hai lầu dưới, chỉ có thể dùng từ lác đác để hình dung. Chuyện này cũng không có gì lạ, hoàng cấp công pháp không phải cụ cải trắng đại trà đây trở mà là phẩm cấp chuyên cho trúc cơ kỳ trở lên tu luyện. Nếu so sánh thì mấy kệ sách ở đây đã hơn một vạn tám ngàn giảm so với hắc điểu môn rồi. Nguyên hạo còn nhớ ở tàng thư các ngày trước. Hắn có thể tìm ra một, hai vũ kỹ hoàng cấp đã là cực hạn. Không nghĩ đến ở nơi này lại nhiều đến thế. Xem ra nội tình tích lũy của tông môn lưu truyền mấy ngàn năm đúng là không thể xem thường. Tạm thời lên lầu bốn trước rồi quay lại lầu này sau. Nguyên Hảo không hề dừng bước mà lại bước tiếp lên trên. Điều này làm cô bé Vân Nhi có chút giật mình nhưng cũng đành lẽo đẻo theo sau. Tuy cô bé tuổi chưa lớn nhưng cũng biết tầng 4 chính là những nơi quy tụ những bí tịch hàng đầu. Chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có tư cách tiến vào tìm kiếm công pháp, vũ kỷ cho mình. Bình thường rất ít khi có người xuất hiện ở tầng này, cũng bởi vì lý do này. Thật không biết tầng này chứa đựng vũ ký cấp độ nào nữa, ta rất nóng lòng muốn xem thử. Vừa đặt chân đến tầng 4, Nguyên hạo đã nhìn khắp bốn phía. Khiến hắn thất vọng là tầng này đúng là thư tịch ít đến đáng thương, nhìn chẳng khác nào tìm lá xanh trên cành giữa mùa thu. Chỉ có năm cái hộp ngọc được đặt ở vị trí trung tâm, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa. Có thể thấy được công pháp vũ ký phẩm chất cao khan hiếm đến mức nào. Để sáng tạo ra một môn công pháp hay vũ ký dù là thấp nhất thì tư chất lẫn kiến thức của người đó phải uyên thâm hơn rất xa mới tạo ra được. Như vậy để có được công pháp, vũ ký hoàng cấp thì ít nhất cũng phải tu vi hóa thần, chí ít cũng là nguyên anh thiên tài. Nói như vậy để thấy được bất kỳ ai có thể tự khai mở ra một con đường tu luyện riêng cho mình đều vô cùng bá đạo. đối là yêu nghiệt ngàn năm có một. Bản thân Nguyên Hạo cũng chưa có được bản lĩnh này. Mặc dù hắn có thể tu luyện và phát hiện ra một số chỗ sai sót để hoàn thiện vũ kỹ, công pháp. Nhưng để đạt đến tầng thứ tông sư khai sáng hoặc biến vũ kỹ lên một cấp độ cao hơn thì hắn còn xa mới làm được. Không nhanh không chậm, Nguyên Hạo bước đến và tính mở một cái hộp ra nhưng lập tức bị cấm chế đánh bật ra. Vân Nhi thấy cảnh tượng này thì hai tay che miệng cười khúc khích, sau đó cô bé mới lấy ra cái lệnh bài của da da mình, một tia sáng từ lệnh bài mới chiếu thẳng vào một đồ án nhỏ khắc trên mặt cái hộp, từ từ hòa tan làm cho đường Vân bao quanh lé lên một cái rủi ảm đạm đi. Bây giờ, Vân Nhi mới thành thục mở nắp chiếc hộp ra lấy một ngọc giản bên trong đưa cho Nguyên Hạo. nhìn động tác muội như vậy, hình như rất quen thuộc nơi này thì phải... Nguyên Hảo xoa xoa mũi có chút cười khổ hỏi. Theo suy đoán của hắn thì tám 9 phần 10 cô nhóc này đã mở qua mấy chiếc hộp này nên mới rành rẽ như thế. Đúng như hắn suy nghĩ, Vân Nhi giọng điệu kiêu hãnh trả lời. Hi hi, mấy chiếc hộp này muội mở trên dưới cả chục lần rồi. Không có gì mới là cả, chỉ là mấy quyển công pháp hoàng cấp trung phẩm mà thôi. Nghe khẩu khí của cô bé, Nguyên Hảo phải lấu tay lau cả mồ hôi. Một cuốn công pháp hoàng cấp hạ phẩm thôi Cũng đủ làm chúc cơ kỳ tranh dành đến kẻ sống ta chết Vậy mà trong lời cô nhóc tựa như thứ này So với rau củ ngoài chợ không hơn là mấy Ngẫm lại thì với địa vị đại trưởng lão trong môn phái Thì có lẽ lời cô bé này không phải khoa trương Chắc chắn vị gia gia thương cháu như báo vật kia Đã cấp cho tiểu la Lị này thứ tốt hơn nhiều Ơ, tất cả mấy hộp này là công pháp không à Nguyên hạo trợt giật mình Sắc mặt khó coi thốt lên Hắn không ngờ vận khí mình tệ hại đến vậy Thứ hắn không cần nhất chính là công pháp Tuy tu luyện thêm vài công pháp cũng xê ý tác dụng phụ trợ Nhưng với hắn thì cũng như gân gà thôi Có cũng được mà không có cũng chả sao Chân chính lúc này hắn cần là vũ khí thì không có lấy một cái Nguyên hạo cảm thấy buồn bực đến điên lên Ngay lúc đang chán nản Giọng nói của tiểu vô bỗng vang lên trong đầu hắn Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com chương 181, phát hiện bất ngờ ngươi hãy mở phong Ấn thêm một chiếc hộp nữa cho ta xem công pháp bên trong, ta muốn xác nhận suy đoán của mình một chút, nghe được yêu cầu của tiểu vô, nguyên hảo mới đầu là ngẩn người ra. Nhưng tiếp sau hắn cũng không truy hỏi mà hướng Vân Nhi yêu cầu cô bé mở thêm giúp một chiếc hộp khác. Việc này căn bản chỉ là một cái nhấc tay mà thôi nên cô nhóc kia vui vẻ hỗ trợ ngay. Vậy là thêm một chiếc hộp được giải khai ai? Từ bên trong nguyên Hạo lại cầm ra một cái ngọc giản và truyền thần thức vào. hắc hắc không sai biệt lắm so với ta dự đoán. Thật là có ý tử. Không ngờ ở nơi này lại phát hiện ra công pháp ngũ hành đồng quy. Tiểu vô sau khi xem xét nội dung trong ngọc giản thì hưng phấn kêu lên, hiếm khi tên tiểu quỷ này có thái độ như vậy, Nguyên Hảo cảm thấy hết sức bất ngờ, bèn nghi hoặc nhìn hai cái ngọc giản trong tay. Thế nào la ngũ hành đồng quy? Lần đầu tiên ta nghe đến cái danh tự này đấy. Hừ, đúng là cô lậu quả văn, ngũ hành công pháp tất nhiên là năm thuộc tính công pháp trong ngũ hành rồi. điểm khác biệt chính ở đây là năm công pháp này được sáng tạo từ một nguồn gốc tức là chúng từ một con đường phát triển ra người sáng tạo ra những công pháp này có dụng ý là truyền thụ cho năm người mang theo năm thuộc tính linh căn ngũ hành khác nhau sau khi tu luyện họ có thể phối hợp trở thành một ngũ hành tổ hợp uy lực của tổ hợp này hơn xa sức mạnh của từng cá nhân cộng lại thần thông lại càng biến ảo khôn lường công thủ bộ khuyết Có thể nói là hoàn hảo vô khuyết, cao giọng giảng giải, tiểu vô đối với lý giải ngũ hành công pháp vô cùng thấu hiểu. Còn nguyên hảo cũng không phản bác gì. Hắn thừa biết ngũ hành tương sinh tương khắc, có bài xích, có hỗ trợ. Nếu biết vận dụng, ngũ hành chính là ở thế bất bại, cực kỳ khó phá giải. Thế nhưng, hắn suy ngẫm một chút lắc đầu thắc mắc, theo như ngươi nói. Cái ngũ hành đội ngũ này vô cùng lợi hại, vì sao ta không thấy các tông môn truyền thụ cho đệ tử áp dụng? Hỏi hay lắm, hắc hắc, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ngũ hành đội ngũ cần phải có 5 người thuần linh căn mang thuộc tính khác nhau tu luyện, như vậy mới phát huy được ngũ hành công pháp. Còn những kẻ linh căn tạp nham lập thành đội ngũ cũng chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy lực thôi, vì lẽ đó mà không mấy người biết về ngũ hành đội ngũ. Một là tìm người tu luyện quá khắt khe, hai là để sáng tạo ra công pháp này cần phải có kiến thức uyên bác, kinh thế hải tục. Ta xem mấy cái công pháp này tựa như truyền thừa từ rất xa xưa, có lẽ là một vị đại năng cổ tu sĩ nào của tông phái trước kia sáng tạo ra. Sau khi phân tích tường tận cho đối phương, tiểu vô lại lướt qua cái công pháp một lần nữa rồi tiếp lời. Đáng tiếc cái công pháp này phẩm chất thật sự quá kém cỏi. Nếu là công pháp ngũ hành chân chính, chỉ cần tu luyện đại thành là có thể phất tay một cái cũng khiến đại địa dung chuyển, phong vân đổi sắc. hừ đối với ta thì mấy thứ đó còn quá xa vời. Ta chỉ không hiểu ngươi cố tình khoa trương ngũ hành công pháp để làm gì. Ta đâu có đội ngũ để tu luyện, mà bản thân ta cũng có hư vô công pháp, đâu nhất thiết phải tu luyện mấy cái công pháp khác để phí phạm thời gian. Nguyên Hạo tỏ ra không kiên nhẫn liền chất vấn tiểu vô. Tuy ngũ hành công pháp rất thú vị nhưng không có nhiều lợi ích với hắn, tên tiểu quỷ kia thổi phồng sự lợi hại của công pháp không lẽ chỉ để tán gẫu cho vui? Hắc hắc, làm gì mà nổi nóng vậy? Ta chỉ nói sơ về ngũ hành công pháp làm tiền đề để đi vào vấn đề chính thôi. Người khác chỉ biết ngũ hành công pháp có tác dụng đến đó, nhưng đối với ngươi nó còn có một công dụng khác. với hư vô linh căn ngươi có thể tu luyện đồng thời năm loại ngũ hành công pháp này tạo ra ngũ hành đồng quy công pháp chân chính ngũ hành đồng quy chân chính sao đúng thế năm người thuần linh căn tu luyện thì tối đa cũng chỉ gọi là ngụy ngũ hành đồng quy thôi chỉ có người tu luyện năm công pháp cùng một lúc hình thành vòng xoáy ngũ hành xoay chuyển bên trong đan điền của mình mới thật sự tu luyện thành công hh đây là một bí mật không bao nhiêu người biết đến mà có biết họ cũng vô phương bắt trước đã từng có một vị thiên tài kinh thế ngũ hành tạp linh căn nhưng lại thành công luyện thành ngũ hành đồng quy sau này vị đó danh chấn bát phương trở thành mộ truyền kỳ thú vị của tu chân giới đáng tiếc đó là thiên tài vạn năm có một hầu như không ai có thể nối bước theo hắn ta dùng linh căn ngũ hành hỗn tạp Yếu kém nhất mà tu thành công pháp kỳ diệu kia lần nữa Nói đến đây Tiểu vô nở một nụ cười sâu sắc rồi im bặt. Nó muốn để không gian cho nguyên hảo suy tư tiêu hóa về những thông tin mới tiếp nhận Quả thật Những gì tiểu vô vừa kể rung động nguyên hảo không nhỏ Hắn dường như tưởng tượng ra được hình ảnh một vị tu tiên kiên định bất khuất Một lòng khai sáng theo con đường riêng của mình Ngũ hành linh căn, nghe tên thì thật là kiêu nhưng ai cũng biết đó chính là phế căn, tu luyện thua cả rùa bò, tư chất đội sổ, dù thông minh cũng khó mà lĩnh ngộ pháp thuật cao thâm. Bao nhiêu khó khăn trồng chất như vậy, mà vị kia lại có thể vượt qua tất cả để trở thành đại năng đứng trên đỉnh cao Nghĩ lại bản thân mình, máu nóng lập tức lan tràn khắp mỗi sợi dây thần kinh của nguyên hạo hắn cảm thấy một cổ kích thích mạnh mẽ trong tâm khảm. hắn cảm giác được sự kiên định trong con đường truy cầu đại đạo của mình bất chi bất giác hắn không để ý thấy giọng cười quỷ dị của tiểu vô khẽ vang lên nếu như ta tu luyện ngũ hành công pháp sẽ có hiệu quả thế nào tiếng nói khàn khàn của nguyên hạo vang lên trong đầu hắn đã bình tĩnh trở lại ánh mắt có thêm một thứ gì đó khó hình dung được biến hóa này rất nhỏ nhưng lại khiến cho bản thân hắn giống như vừa trải qua tuế nguyệt chui rèn khí chất đột nhiên vững chải, thâm trầm hơn chứ. Nói theo tu chân già, thì đây chính là ngộ. Tâm cảnh ngộ là trạng thái chỉ cơ duyên đạt được, không thể truy cầu. Nhiều người muốn đột phá tâm cảnh mà phải hòa vào trần thế, tìm kiếm ngộ cho bản thân mình. Nguyên Hạo chỉ nghe qua một câu chuyện ngắn gọn về một con người đã ngộ ra bản ngã của mình. Thay đổi này về sau đã giúp ích cho hắn rất nhiều, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn nhất thiêu niên này chưa từng bi quan hay bỏ cuộc tâm của hắn bây giờ đã được mở rộng như một con sông lớn chỉ cần không ngừng khai phá một ngày nào đó nó sẽ trở thành đại hải vô biên hư vô linh căn vô ngã vô bản có thể thiên biến vạn biến trở thành bất kỳ loại linh căn nào đồng nghĩa với việc ngươi có thể cùng lúc tu luyện năm loại công pháp ngũ hành thuộc tính Tuy hư vô công pháp độc nhất vô nhị nhưng nó vẫn không phải ngũ hành chân chính, nên nếu như ngươi có thể tu luyện để tạo thành ngũ hành đồng quy vòng xoáy bên trong đan điền thì nó sẽ trở thành một trợ lực cho việc tu luyện sau này. Tất nhiên, phẩm chất công pháp ngũ hành đồng quy càng cao thì lợi ích càng lớn, nhưng hiện tại ngươi đành phải chịu khó tu luyện đỡ công pháp này vậy hắc hắc. Tiểu vô chưa dứt lời, Nguyên hạo đã nhờ Vân Nhi mở tung cả ba cái hộp còn lại, Vị đại trưởng lão kia nằm mơ cũng không nghĩ đến cái lệnh bài của lão lại trở thành chìa khóa vạn năng. Phải biết rằng một cái công pháp hoàng cấp trung phẩm này biết bao vị kết đan kỳ phải dành dụng tích lũy điểm cống hiến bao nhiêu năm tháng mới đổi được. Vậy mà giờ tên thiếu niên kia lại một tay hút chọn năm cái, đúng là phá ra chi tử mà. Thật ra thì cũng không thể trách vị đại trưởng lão kia được. Ông ta căn bản cũng không nghĩ đến một gái trúc cơ kỳ có thể học được bao nhiêu thứ. Bình thường một đệ tử có thể học xong một, hai vụ kỷ trong vài năm đã là thiên tư rất tốt rồi. Còn công pháp cấp độ kia, càng không phải thứ mà trúc cơ kỳ phổ thông có thể lĩnh hội. Với quan niệm chủ quan như vậy, đại trưởng lão cho rằng nguyên hạ cùng lắm chỉ lửa một, hai quyền công pháp. Ở tầng 3 mà thôi, tuy điểm tích lũy quy đổi không ít, nhưng lão vì muốn thu phục nhân tâm của một vị nhị phẩm luyện dược sư nên cũng vui vẻ phóng tay. Chỉ là lão không biết mình đã dẫn hổ về nhà mất rồi. Nguyên Hạo ca, vinh định chọn cả năm công pháp luôn sao? Một người chỉ có thể tu luyện một công pháp thôi mà. Vân Nhi tròn xoay hai mắt đứng bên cạnh thắc mắc. trong dáng vẻ vị ca ca này giống như muốn lấy hết cả năm bộ công pháp rời đi vậy nếu là thật thì cô bé sẽ bị ra ra la chết mất khụ khụ huynh chỉ xem qua một chút thôi rồi sẽ trả lại như cũ nguyên hảo nghe cô nhóc nhắc nhở thì hơi xấu hổ gãi gãi đầu trả lời tiếp theo hắn dồn toàn bộ tinh lực để ghi nhớ nội dung trong năm cái ngọc giản với trí lực siêu phàm chẳng mấy chốc hắn đã có thể thuộc lầu không sai một chữ vui vẻ cất tất cả ngọc giản lại nguyên hạo tính rời khỏi lầu bốn đi xuống thì chợt ánh mắt hắn máy động nhìn về một góc tường quái lạ ta có một cảm giác nơi này có cái gì đó thì phải cẩn thận tiến từng bước nguyên hạo giật mình phát hiện ra những dao động rất nhỏ bên trong không khí nơi mình đang đứng vội vàng tỉ mỉ nghiên cứu một hồi lâu hắn mới trầm mặc quay trở lại vân nhi đứng một bên hiếu kỳ hỏi thăm thì hắn lắc đầu không giải thích chỉ nói muốn xuống lầu ba xem vài vũ ký khác khi hai người rời đi ánh mắt hắn có vẻ phiền muộn nhìn vào góc phòng một lần nữa lầu ba này công pháp vũ ký đều là hoàng cấp hạ phẩm rất nhiều trúc cơ hậu kỳ và kim đan chọn lựa để tu luyện mặc dù vinh mới trúc cơ trung kỳ nhưng miễn cưỡng tham ngộ được một ít cũng sẽ có thu hoạch lớn Vân Nhi tử hồ rất nhiệt tâm khuyên nhủ, cô bé này khá vô tư, cho rằng Nguyên Hạo tự lượng sức mình không thể tu luyện công pháp hoàng cấp trung phẩm nên đành từ bỏ. Vì vậy, nàng không ngừng động viên để cho ca ca kia lấy lại tinh thần. Trước động thái đáng yêu này, Nguyên Hạo chỉ cười cười xoa đầu cô bé rồi bắt đầu nghiên cứu các thư tịch ở lầu ba. Vừa nhìn đến mấy kệ sách, hai mắt của hắn như nổi lửa, không kiềm được thốt ra một câu chửi tục. Con mẹ nó, tại sao lầu này mỗi bí tịch lại có hướng dẫn chi tiết đến từng ly từng tí Còn có phụ lục yếu điểm, ưu điểm nữa chứ Vậy mà mấy cái công pháp trên lầu 4 không có một chữ phân biệt Tính lừa người sao Nhìn thấy Nguyên Hảo phẫn nộ gào lên Vân Nhi sợ hãi túm lấy tay hắn Lúc này, hắn mới bình tĩnh lại Nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ u hoán Việc sau đó diễn ra khá đơn giản Trừ công pháp ra Nguyên hạo nhờ Vân Nhi đều lướt qua hơn 20 loại vũ kỹ một lượt. Với khả năng của hắn, việc ghi nhớ một đống vũ kỹ này không chút khó khăn nào. Bề ngoài hắn vẫn tỏ ra phân vân khó xử. Cuối cùng đằng hẹn với Vân Nhi đợi về suốt nghĩ rồi sẽ quay lại lựa chọn vũ kỹ sau. Được rồi, khi nào Vinh muốn đi tàng kinh các thì gọi muội nhé. Vân Nhi không hề khó chịu mà rất vui vẻ nhận lời. Cô còn cầu cho vị ca ca này tìm mình đi chơi thường xuyên nữa mà. tiễn cô nhóc trở về xong, tinh quang trong mắt nguyên hảo trợt lóe Thì Thảo nói, không ngờ bên trong tàng kinh các lại có một huyễn trận lợi hại như vậy. Nếu ta không nhầm thì chìa khóa phá trận chính là ngũ hành công pháp này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 182, Bí mật trong tàng kinh các thượng Nguy hiểm phá trận hắc hắc. Xem ra trình độ trận đạo của tiểu tử ngươi tiến bộ không ít nha. Ta cũng cảm ứng được nguyễn trận này nhưng muốn để ngươi tự thân phát hiện ra mới có tính chất rèn luyện. Tiếng cười gian trá của tiểu vô lại vang lên. Với khả năng của nó thì việc sớm nhận ra sự hiện diện của trận pháp cũng không có gì lạ. Một trận pháp sư tinh tế hoàn toàn không khó có thể phát giác ra trận pháp được thiết kế xung quanh mình. Vấn đề ở chỗ nhìn ra và phá trận là hai khái niệm khác nhau, rất nhiều người có thể phát hiện ra mình bị vây trong trận pháp nhưng vô lực hóa giải. Nguyễn trận bên trong tàng kinh các đệ tử tầng rất kỳ diệu, bản thân ta cũng không biết cách phá trận, chỉ là theo suy đoán, nơi đó đặt năm quyền công pháp ngũ hành ắt phải có huyền cơ gì trong đó. Tất nhiên, không thể đơn giản là hợp lực năm người tu ngũ hành thuộc tính là có thể mở ra. Nếu chỉ bình thường như vậy, Hắc Diện Tông bao nhiêu kỳ nhân, đại năng đã sớm phá giải rồi, cái trận pháp đó đâu tồn tại đến ngày hôm nay. Sở Sở cảm của mình, Nguyên Hạo nhàn nhạt phân tích. Thật ra hắn cũng nghĩ đến tình huống cao tầng tông môn dựng nên huyễn trận để thử thách đệ tử của mình, nhưng từ miệng Vân Nhi hắn nghe được thì tàng kinh các này dường như tồn tại từ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Mà huyện trận này cấp bậc ít nhất là tứ phẩm Thuộc về hàng ngũ đại sư thiết kế Làm sao một đệ tử bình thường có thể phá giải được Đây chẳng phải trêu người hay sao Vậy thì đáp án hợp lý nhất ở đây là chủ nhân của trận pháp Chỉ đợi chờ người hữu duyên đến phá giải Và chìa khóa gợi ý chính là những ngọc giản được đặt ở tầng 4 tàng kinh các Ồ, đó cũng có thể là hướng đi đúng hắc Ta không dành về trận đạo Tiểu tử ngươi cứ tùy ý đi nhé. Tiểu vô thâm ý chốt một câu rồi lại im bặt Chuyện này diễn ra khá thường xuyên nên Nguyên Hảo cũng không quá để ý. Hắn thừa biết tên tiểu quỷ kia muốn hắn tự trưởng thành. Không lệ thuộc vào nó nên mới làm thái độ như vậy. Vô trinh bất tín. Nguyên Hảo rất tâm đắc câu nói này. Nên hắn không e ngại dấn thân. Một mình tự lực đạp lên khó khăn mà tiến lên. trước tiên phải xem làm sao có thể tu luyện ngũ hành đồng quy mới được do linh thạch tiêu hao quá nhiều sau đợt bế quan lần trước nên nguyên hạo cũng chỉ đành chấp nhận thuê một mật thất loại bình thường để tu luyện dù sao thì lần này hắn cũng không có ý định luyện đan nên không cần thiết phải dùng đến cao cấp mật thất bấy giờ hắn mới phát hiện ra sự tình khó khăn là không biết phải tu luyện ngũ hành công pháp như thế nào tu luyện từng cái hay sao thứ tự tu luyện là gì cười khổ một tiếng nguyên hạo định hỏi thăm tiểu vô thì chợt một luồng thông tin xuất hiện trong đại não của hắn ngũ hành đồng quy thuật đồng thời phân thần làm năm thể độc lập nhất tâm ngũ dụng duy trì tiến độ cả năm công pháp như nhau bất kỳ sai sót nào cũng sẽ khiến cho quá trình đồng quy bị phá vỡ tổn thương nguyên khí đọc xong nội dung vừa hiện sắc mặt nguyên hạo trở nên ngưng trọng Tuy hán tự phụ linh hồn lực của mình mạnh mẽ hơn sa tu sĩ cung cấp nhưng việc nhất tâm ngũ dụng vô cùng phức tạp. Chẳng những phải cùng lúc vận dụng năm công pháp tu luyện mà còn phải đảm bảo tiến độ như nhau. Yêu cầu này thật không thể tưởng tượng nổi. Quá khắt khe rồi. Trước tiên phải. Ổn định tâm thần. Việc này không thể vội vàng được. Dục tốc bất đạt. Nguyên Hạo nghĩ đến hậu phà khi thất bại càng làm hắn tỏ ra cẩn trọng hơn. Bắt đầu nhắm mắt điều tức, hắn rất nhanh rơi vào trạng thái tĩnh tâm, không còn cảm giác gì với ngoại cảnh nữa. Sau một ngày một đêm chìm trong vong ngã, Nguyên Hạo mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt hắn vô cùng trong sáng, bình lặng, tựa như không nhiễm tí bụi trần nào. Giờ phút này, tinh lực hắn đã ở trạng thái tốt nhất, có thể bắt đầu tu luyện ngũ hành công pháp. Dù vậy, Nguyên hạo vẫn diễn luyện năm loại công pháp một lần nữa trong đầu. Sau khi xác định không có khúc mắc gì nữa hắn mới thở ra một hơi, hai tay bắt quyết, linh hồn lực bàng bạc tràn ra. Không nghĩ đến tên tiểu tử này làm việc cẩn thận hơn mấy lão bất tử sống ngàn năm nữa hắc hắc, vốn cho rằng hắn không kìm được xúc động muốn thử nghiệm tu luyện ngay, lúc đó sẽ ăn vài quả đáng nhớ đời. Trưởng thành sớm thì mới hy vọng bước qua được trông gai trên con đường tương lai Con đường của hắn còn rất dài, rất rất dài Bên trong không gian riêng của mình Tiểu vô vẫn luôn theo dõi từng hành động của vị thân chủ mình Nhìn thấy nguyên hạo thành thục hơn nhiều Nó nở một nụ cười khẽ hài lòng Không biết trải qua bao nhiêu tế nguyệt Kẻ được hư lộ lựa chọn mới xuất hiện Trách nhiệm của nó chính là phò trở tên thiếu niên này Cũng là định mệnh của hư vô linh căn. Dựa theo công pháp của ngũ hành thuộc tính, nguyên hạo bắt đầu theo lộ tuyến ghi chép mà vận công.